Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vừa nhìn Thành bằng một ánh mắt hồn nhiên, hai mắt của nó tròn xoe. Em ở đây lâu chưa? Em cũng không biết nhưng mà lâu lắm rồi. Nói thêm vài câu nữa thì con bé bảo Tuyết giờ nó phải ẩn nấp. Thành định hỏi thêm thì con bé nhanh chóng biến mất. Thành thờ dài từng chập rồi quay về. Trong đầu của anh bấy giờ không biết bao nhiêu là suy nghĩ đang hiện lên. Thành liền giơ tay nhìn đồng hồ. Hơn một giờ sáng, đi về gần tới nơi thì một âm thanh khác quen thuộc vang linh. Thành lắc đầu rồi phì cười, lần này thì để xem như thế nào. Thành bước tới thì nhận ra đám người mặc đồ lính cưỡi ngựa kia lại xuất hiện. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã rõ ràng hơn. Họ trông giống như là những cái bóng mờ ảo hơn là người thật. Anh tiến lại gần quý gặp người rồi chào họ. Chờ cầm mắt đang đổ dồn về phía của Thành nhưng không còn là những cái nhìn chằm chằm nữa. Một người hình như là thủ lĩnh của họ, Thành đoán vậy là bởi bộ giáp của anh ta nhìn không giống người lính mà như là một viên tướng vậy. Người đó nhìn Thành rồi gật đầu, Thành nhanh chóng bước đi qua đám người ấy, tiếng vó ngựa và tiếng người kêu réo vẫn vang lên ở sau lưng. Thành cửa bước vào trong nhà, trước khi khóa cửa còn quay lại nhìn ra ngoài, tuy không còn thấy ai nữa. Nhưng tiếng vó ngựa lộp cộp kia Vẫn còn vang lên văng vẳng Bước lên trên phòng Thành nằm xuống giường rồi nghĩ ngợi Đầu của anh bây giờ một mớ hỗn độn đúng nghĩa Những gì mình vừa trải qua là sự thật sao Nếu là thật Thì giờ cuộc sống của mình sẽ như thế nào Thành nằm rồi tưởng tượng Ra cảnh đi ngoài đường Rồi gặp những hồn ma như vậy Lúc ấy không ai biết là người hay ma cả Rồi những lúc ăn uống Hay làm việc riêng Nhớ đâu một cái đầu đầy máu me hiện lên thì sao? Còn hơi sức đầu để ăn nữa. Nằm nghĩ ngợi vẩn vơ thế được một lúc thì Thành bật dậy. Đúng, cái cạc vi Thành chạy như bay từ trên phòng xuống nhà tắm. mày quá. Anh thở vào rồi thốt lên. May mà mẹ chưa cho đóng quần áo của anh vào máy giặt. Anh cúi xuống thao bới tung đống quần áo bẩn. Lát sau thì anh reo lên. À đây rồi. Thành mỉm cười cầm tấm cạc trên tay rồi tức tốc trở lại phòng. lên đến nơi Thành với tay bật đèn. Bây giờ thì Thành mới nhìn kỹ tấm cạc visit này. Nó không hề có địa chỉ, không hề có tên hay bất kỳ một thông tin nào khác mà chỉ vọn vẹn một dãy số điện thoại ở trên đó mà thôi. Thành cầm lấy điện thoại nhập dòng số trong cạc visit rồi toan bấm nút gọi thì cưỡng lại. Mình có nên gọi không? Thành trần trừ thêm một lúc thì cũng nhấn nút gọi. Từng hồi chuông chờ vang lên đều đặn, nhưng không ai bắt máy, Thành ngước nhìn lên đồng hồ. Mới hơn 4 giờ sáng, chắc bây giờ họ chưa có làm việc. Thành gắt điện thoại lên bàn rồi nằm xuống, định bụng ngủ một giấc, đến sáng thì gọi lại. Tính ra thì đêm nay, Thành gần như thức trắng. Thành giật mình bật dậy nhìn chiếc điện thoại, có người gọi. Anh thốt lên rồi chạy lại bàn. Số không xác định. Trên màn hình hiển thị dòng thông báo như vậy. Cũng không hề hiện ra một dãy số nào cả. Thành Trần Trừ mất mấy giây rồi cũng bắt máy. Alo. Chào cậu. Cậu đã suy nghĩ xong rồi sao? Thành nhận ra giọng nói của người đàn ông. Vâng tôi... Một quyết định thông minh đấy. Chào mừng cậu đến với đội 444. Khoan đã tôi đồng ý tham gia nhưng với một điều kiện. Chiều hôm mấy có một chiếc xe hơi đậu ngay trước cửa nhà của Thành. Nghe tiếng chuông cửa Thành liền chạy ra ngay mở xuống nhà. Xuống tới nơi đã thấy bà Huệ đang mở cổng. Dạ chào ông, ông tìm ai ạ? Vâng, chào chị. Đây có phải là nhà của cậu Phạm Nhật Thành hay không? Dạ đúng rồi, ông là... Thành lập tức chạy xuống dưới và reo lên. Dạ con chào chú, chú Quang sao không có nói à Mẹ ơi đây là chú Quang xếp mới của con. Bà Huệ nghe vậy thì vội vã mời ông ta. Thành nhìn ông rồi mỉm cười. Bởi vì ông ấy không ai khác chính là người đàn ông hôm qua Thành đã gặp. Và chúng tôi đã có một kế hoạch được báo chức với nhau. Bà Huệ mời ông ấy vào vừa ngồi lên ghế thì bà Huệ đã vội hỏi ngay. Thằng Thành nó nói ông là xếp mới, ông là... Ngay lập tức ông ta lấy trong túi ra một chiếc cạc visit. Cái này không giống như tấm cạc mà ông ta đưa cho Thành. Ein ghế mất lại nhìn thì bất ngờ lắm. Tổng công ty hàng không Việt Nam, giám đốc chi nhánh miền Bắc ông Đặng Nguyên Quang. Thành Trượt mắt nhìn ông ta, ông ta đáp lại bằng một nụ cười. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net